Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm net Rồi nó đứng dậy, nó nhảy tung tăng, nó chạy vào giường, làm như nó vui lắm vậy. Thế là cả đêm hôm đó cô chú đâu có ngủ được luôn, thức luôn cho tới sáng. Sáng dậy rồi, lần này cô chú quyết định đưa con đi lên bệnh viện tỉnh để khám. Tại vì ở, ở huyện, ở quận đó, nó, nó, nó, nó chưa chắc đã được bệnh viện mà to lớn như ở tỉnh. Thôi đưa lên tỉnh khám cho chắc ăn. Nhưng mà kết quả lâm tỉnh cũng không tìm ra được bệnh gì. tối hôm đó cũng tầm cỡ giữa đêm, tự nhiên cô chú nghe lần này nó không có đi ra nữa mà nó nằm ở trên giường, nó rên nó la giống như nó đang ân ái với một người nào vậy. cô chú mới chạy qua giường nó xem, thì lúc đó thấy thằng hải nó nằm im lại mà nó cười tủm tỉm và nó nói lẩm nhẩm cái gì trong miệng nó đó, đó, nó kêu ai đó đừng có đi, đừng có đi. Rồi sáng hôm sau, cô chú quyết định đi bệnh viện quyện, đi bệnh viện tỉnh. Không được thì đưa lên tới bệnh viện, thành phố luôn coi làm sao. Cô chú dậy chuẩn bị đồ và ra bắt xe khách. Rồi quyết định đưa con xuống bệnh viện Bạch mai Khi mà đi xuống đến bến xe Mỹ Đình, hai vợ chồng đưa con ra cổng. Để mà bắt xe bớt đi sang bệnh viện Bạch Mai Trong lúc đang đứng đợi xe Thì lúc đó có một cái bà đã khoảng 60 tuổi thôi Tình cờ đi ngang Bà nhìn thấy thằng Hải bà mới hỏi Ủa đây là con của anh chị đó hả Thì chú mới trả lời Dạ vâng ờ, Cháu đưa nó xuống Bạch Mai để khám bệnh Thì tự nhiên bà nói thôi Đi quay về đi Đâu có cần phải đi khám bệnh chi Chú ngạc nhiên chú mới hỏi tại sao vậy Bà mới nói, nó đang bị dông nữ ám rồi, không cẩn thận có chừng mất mạng đó. Nói xong rồi bà bỏ bà đi luôn. Cô Chiến chú nhìn theo mà trong lòng quan mang. Cái lời nói này làm cho cô chú lo sợ. Sau đó quyết định liệt, thôi quay về nhà và đi tìm thầy trị bệnh cho con Cái buổi trưa hôm đó, cô chú sau khi mà Đi dò hỏi và được sự chỉ dẫn của lối xóm. Cô chú đã đưa Hải đến một ông thầy cách đó khoảng 8 số. Khi đến nơi vào gặp thầy ở trong điện, thì Hải nó lại không chịu vào. Cô chú cũng không biết tính sao, thì đúng đó ông thầy cho biết là thằng Hải nó không vào được tại vì đây là điện có thờ nhiều vị thần linh. Thôi cứ để Hải ở ngoài chơi, không có sao đâu. Thế là cô chú để Hải ngồi chơi ở ngoài đợi, rồi hai người mới bước vào điện với thầy. Cô lấy ra một trăm nghìn, bảo thầy cho con xin nén hương. Đây là chút lòng thành mà con muốn đảnh lễ. Sau đó thầy đốt cho cô ba nén nhang. Cô đứng giái và còn đặt lên mười ngàn ở lên chiếc đĩa để sẵn trên bàn. Và cắm ba cái nhang rồi cúi lại ba lại. Thầy lúc đó mới đưa cho cô mảnh giấy và bảo là ghi tên họ ngày tháng năm sinh của ngài rồi đưa cho thầy. Sau khi viết xong cô đưa cho thầy. Thầy mới lấy cái đĩa và hai đồng xu để trên bàn thờ xuống để mà xem quẻ. Xem xong thầy mới bảo như thế này. Ở cái miếng đất nhà con có một dông nữ được chôn ngay gần nhà. Dông nữ này rất dữ. Nó lại hộp với con trai của con. Hiện giờ nó đang hút dần dương khí của con của con. Nếu để lâu thì con của con sẽ bị hút hết dương khí và mất mạng. Cái dông này nó muốn Đem con của con xuống làm bạn với nó. Bây giờ phải giải trừ giống này ngay. Làm là phải làm liền. Mà tốt hơn hết là làm ngay đêm nay, đừng để ngày mai. Bây giờ con về nhờ người đến để mà đào cái mộ đó lên. Thầy cũng cho biết luôn, cái mộ đó nó nằm ngay gần góc chanh ở trong giường nhà con. Bây giờ hai con về trước đi, nhờ người và chuẩn bị cho thầy hai cái lễ. Rồi thầy sẽ đến giúp cho. Phải nói cô chú hết sức ngạc nhiên, tại vì không ngờ thầy lại biết rõ mọi chuyện đến như vậy. Mặc dù cô chú chưa có nói gì cả. Rồi nhìn qua thái độ và nôn nóng cách nói của thầy, cô chú cũng biết tình trạng của hải bây giờ nguy hiểm đến cỡ nào rồi. Phải nói hai vợ chồng vừa mừng mà vừa sợ, dập đầu cảm ơn thầy rồi xin phép thầy ra về để cho người tiến hành liền khi về đến nhà thì hai vợ chồng chia ra chồng á đi nhờ anh em hàng xóm vợ thì đi chuẩn bị lễ. Nghe